t r ư ờ n g sáu mươi ba lời mời của trường lão điện mấy ngày nay tần đình vẫn luôn ở bên tiểu long còn đặt cho nó một cái tên bạch linh nghe được cái tên này tiểu bạch long vui sướng bay chung quanh tần đình chứng tỏ nó rất thích thú bạch linh cũng cực kỳ ỉ lại vào tần đình luôn chui vào trong tay áo hắn để ngủ mấy ngày nay tần đình đều dùng linh đan để nuôi nấng bạch linh mà bạch linh cũng làm cho tần đình thấy được sự kinh khủng của một thần thú là như thế nào ban đầu bạch linh mới đ ạ t cảnh giới nguyên đan mấy ngày nay được tần đình dùng linh đan nuôi nấng đã đột phá đến cảnh giới thần luân tốc độ nhanh đến vậy khiến tần đình cũng có chút xấu hổ tiểu bạch long này không hổ là thần thú có thể h o à n mỹ chuyển đổi năng lượng ẩn chứa trong đan dược thành tu vi của mình nhưng mà để đạt được như vậy tài nguyên bỏ ra cũng cực kỳ nhiều hơn ba trăm viên đại diễn đan đây quả thật là một tài sản khổng lồ thậm chí so với giá trị của một môn phái nhỏ còn lớn hơn cái này cũng chính là dựa vào thân gia thâm hậu đằng sau tần đình không chỉ có tài nguyên của tần thị mà sau khi trở thành thánh tử hắn cũng có quyền hạn sử dụng tài nguyên của huyền thiên tông cho nên khó khăn lắm mới có thể chống đỡ được nhưng mà điều đáng sợ bây giờ chính là bạch linh tựa hồ đã bớt dần hứng thú với đại diễn đan sau khi đột phá đến thần luân cảnh bạch linh đã không thể nào ăn đại diễn đan được nữa chỉ khi nào đói bụng mới có thể bất đắc dĩ ăn hai viên sau đó nó còn biểu thị cực kỳ bất mãn tân đình nhìn bạch linh đang phụng phịu bật cười không thôi hắn liền mở ra trong tay một đan dừa bên trên có dị tượng sao trời lấp lánh nhật nguyệt luân hồi tứ tượng đan cường giả thần đài cũng đều chỉ vì tứ tượng đan mà điên cuồng tranh giành bạch linh một ngụm nuốt tứ tượng đan vào bụng sau đó lập tức trở lại ống tay áo của tần đình để nghỉ ngơi cảm nhận được bạch linh liên tục bộc phát khí thế tần đình lắc đầu tuy nói tài nguyên bỏ ra không ít nhưng hiệu quả cũng không tệ cứ theo tiến độ này không bao lâu bạch linh sẽ có thể đột phá đến thần thông cảnh nhiếp u đã đến hướng tần đình bái lễ công tử tần đình nhìn nhiếp u hỏi có chuyện gì nhiếp u nói trưởng lão điện mời công tử đến nghị sự lông mày tần đình nhớn lên trưởng lão điện ư người đứng đầu trên danh nghĩa của huyền thiên tông đương nhiên là trưởng giáo lăng tiêu chân nhân nhưng mà lăng tiêu chân nhân xưa nay không hỏi thế sự một lòng tu luyện thế nhưng những sự vụ lớn của huyền thiên tông vẫn cần có người quản lý mà trưởng lão điện chính là có vai trò như vậy trưởng lão điện bao gồm mười ba nội các trưởng lão bình thường sự việc trong môn phái gần đây đều là mười ba người này quyết định phụ thân tần đình là tần đế cũng chính là người có địa vị cao nhất trong trường lão điện đ ạ i trường lão nội các tần đình gật đầu lần này xem ra đã phát sinh sự tình không nhỏ rồi tần đình lập tức hướng trường lão điện bay đến trên đường đi các đệ tử đều lần lượt thi lễ với hắn gặp qua thánh tử tham kiến thánh tử ánh mắt của các nam đệ tử khi nhìn về phía tần đình đều lộ ra vẻ cuồng nhiệt và sùng bái những đệ tử hồi trước đi theo tần đình tiến về liên vân sơn mạch như từ hạo sau khi trở lại môn phái đã ra sức tuyên truyền những chuyện ngày xưa về phong thái của tần đình chỉ một mình đã có thể áp chế nguyên thủy môn ép đệ tử chân truyền của nguyên thủy môn quỳ xuống bồi tội chỉ một mình có thể trực diện chiến đấu với đại ma thần cung mà khí thế không hề thua kém chỉ một mình có thể phá tan thế công do ba đại thánh địa liên thủ phong thái như vậy quả nhiên chính là một vị anh hùng các đệ tử phần lớn đều là người trẻ tuổi mang trong mình nhiệt huyết sục sôi cho nên vô cùng sùng bái những cường g i ả anh hùng đối với tần đình càng là sùng bái tột đình mà những nữ đệ tử cũng không thể nào che giấu được ánh mắt ái mộ tần đình xét theo từng góc độ quả thật là một nam tử hoàn mỹ gia thế hiển hách thiên phú hơn người tướng mạo tuấn mỹ vô song hiện tại còn leo lên được ngôi vị thánh tử tương lai chính là trưởng giáo huyền thiên tông có thể nào khiến người khác không ái mộ cho được t ầ n đình mỉm cười gật đầu ra hiệu bình dị gần gũi như một làn gió xuân ấm áp huyền thiên tông trưởng lão điện tuy nói là trưởng lão điện nhưng nếu thay thế bằng tiểu thế giới còn thỏa đáng hơn nhiều t ầ n đình bước vào bên trong trường lão điện liền cảm giác được một không gian hoàn toàn yên tĩnh tinh quang sáng trói tựa như ảo mộng mười ba cái đạo uẩn phủ văn phân bố xung quanh vương tọa tràn đầy uy nghiêm cùng thần bí tần đình vừa mới tiến vào trưởng lão điện trước mặt hắn đã hiện ra một vương tọa trở thành thánh tử địa vị siêu nhiên tại huyền thiên tông chính là có quyền lực cho nên hắn đương nhiên cũng có quyền ngồi xuống tần đình ngồi lên khẽ gật đầu ra hiệu tiếp đó hắn cất giọng nói không biết các vị trưởng lão triệu kiến ta là có chuyện gì quan trọng tần đình đối mặt với các nội các trưởng lão bày ra thái độ cực kỳ tùy ý bởi vì hắn biết rõ trong số mười ba vị nội các trưởng lão này có chín vị đã gần như là đầu quân cho tần thị nhất tộc của hắn nói một cách khác trưởng lão điện này là nơi tần đình có thể đại biểu ý chí của đại đa số trưởng lão nội các một giọng nói ôn hòa vang lên lần này bọn ta triệu kiến thánh tử đích thật là có chuyện quan trọng một thanh â m khác nói đúng vậy lần này bọn ta muốn thánh tử tự mình đi một chuyến tần đình hỏi chuyện gì mà cần ta tự mình đi một chuyến một giọng nói giả nua vang lên huyền đô tiên vực đã xuất hiện nghe thấy bốn chữ huyền đô tiên vực c o n ngươi tần đình coi r ụ t lại huyền đô tiên vực